Các bạn đang nghe tại đọc truyện lòng bàn tay rồi khấn khứa Nếu đúng đây là con tim của em thì hãy bằng cách nào đó hiển hiện cho anh rõ anh sẽ trân trọng nó suốt đời L lời nói của Quang vừa dứt thì bỗng một cơn gió giặt thật mạnh thổi ào tới cái vật trên tay của Quang vụt bay lên cao rồi rơi trở xuốngú đó Quang rất hốt hoảng bởi nếu như trong lúc rơi xuống, Nó không trở lại đúng vị trí ban đầu mà chạch ra ngoài một chút thì ắt là rơi ngay xuống vực sâu thôi. Sau đó vài giây, không cần phải đón đỡ, nó đã rơi đúng vào túi áo của quan Quang reo lên. Đúng là em thật rồi, Thanh Tuyền ơi. Giữ chặt trái tim nàng trong túi áo mình. Quang ôm theo luôn cái bao vải kia rồi bước như có ai đẩy ngay sau lưng. Anh vượt rất nhanh đoạn đường mà đúng ra phải đi tới gấp đôi thời gian. Việc Quang trở về sau mấy ngày biệt tâm khiến cho các bạn của anh mừng vui khôn xiết Họ cố hỏi dò, nhưng Quang không nói năng gì. Anh còn tránh không gặp bất cứ ai, chừng như không muốn ai hỏi han thêm điều gì nữa. Khi về tới phòng riêng, Quang cắt dây điện thoại và khóa chặt cửa lại, giống như là không có ai ở nhà vậy Trong lòng Quang, phút giây này là sự tĩnh lặng để cho nỗi đau gặm nhấm. Việc hiểu ra Thanh Tuyền là một hồn ma không làm cho Quang ghê sợ. Anh cũng không hề hối tiếc gì về chuyện mình từng qua đêm với một người cõi âm, mà chỉ còn lại nỗi nhớ thương vô bờ người con gái bạc phận kia. Quang ngủ mơ màng và mơ thấy mình gặp lại Thanh Tuyển. Vô tâm quá, em đã dặn rồi mà, không được rời vật đó ra, không có nghĩa là cứ kè kè nó trong túi áo mãi như vậy được. Ai đời nhốt con tim trong túi áo thì tim nào sống nổi chứ? Quang bật ngay dậy, thẳng thốt kêu to. Thanh Tuyền! Người đang đứng bên ngoài cửa sổ kia đúng là Thanh Tuyền rồi. Nàng có vẻ lạnh, gương mặt hốc hát. Quang lo lắng nói. Sao em không vào nhà đi? Anh đóng cửa phòng đợi em suốt rồi. Vào đi! Nhưng Thanh Tuyền nhẹ nhàng lắc đầu. Em phải đi ngay bây giờ. Đúng ra thì em không thể tới đây nữa. Bởi điều em lo sợ bấy lâu nay đã tới rồi. Em sẽ... Và nàng nghẹn lại không thể nói tiếp, Oang hốt hoảng, có chuyện gì vậy? Nàng lại rưng rưng nước mắt hấp tấp nói, anh muốn nhận con mình thì ngày này năm sau tới gặp em ở miếu Thành Hoàng, ngoài ô phía bắc thị trấn này nhé. Oang chố mắt kinh ngạc, con, con của ai? Giọng nàng giận dỗi, nếu anh không nhận cũng được, em sẽ mang nó theo. Vừa dứt lời, nàng đã quay nhanh đi và biến mất ngay sau bụi cây. Oang nhảy xuống giường gào to: Đợi anh với Thanh Tuyền. Nhưng chẳng làm sao tìm được nàng nữa. Lúc ấy đã quá khuya để Quang có thể chạy ra ngoài. Dù vậy thì Quang vẫn mặc quần áo phong phanh như vậy, mở cửa bước ra ngoài, nhằm hướng Thanh Tuyền vừa đi và bước nhanh theo. Hầu như là đêm đó, Quang thức trắng. Dẫu biết rằng có tìm cũng không gặp được, nhưng anh vẫn cứ bước đi. Một chút hy vọng mong manh đối với Quang giờ đây còn quý hơn cả mạng sống của anh. Nhất là khi nghe được tin nàng đang mang giọt máu của mình trong người Thấy Quang cứ suốt ngày sống thui thủi một mình Càng lúc càng ít nói Lánh mặt bạn bè Quý đã chủ động hỏi nguyên nhân Này, cậu có chuyện gì vậy hả Quang? Hay là trong anh em có ai đó làm gì cậu giận chứ? Quang gượng cười nói Làm gì có chuyện đó Chỉ là vì mình, mình không được khỏe trong người thôi Này, mình thấy cậu bị ác mộng bởi lần ngất xỉu hôm trước Mình hỏi thật nha Lần đó cậu gặp chuyện gì, có phải không? Quang đã giấu kín mọi chuyện, nên bây giờ anh cũng không muốn nói ra. Anh tìm cách lái sang chuyện khác. Thân thể mình gần đây hay bị dị ứng với gió, cả với nắng nữa, đặc biệt là những chất kích thích như trà, cà phê và rượu. Do vậy mình tránh anh em là vậy thôi, chứ có gì đâu. Quý chơi thân với Quang lâu nhất trong cả nhóm, nên anh chưa tin hẳn lời giải thích kia. Anh đột ngột hỏi, Có phải là cậu vướng một rắc rối gì đó với cô nào chăng? Nghe thế Quang hơi lúng túng. Không, không phải. Quý hạ thấp giọng Mình đã nghe ông trưởng thôn kể chuyện rồi. Có đúng như vậy không hả? Quang thầm trách lão trưởng thôn lắm mồm. Tuy nhiên, anh vẫn cứ chối phăng. Ông ta nói tào lao. Chứ làm gì có cái gì? Giọng quý ra vẻ nghiêm trọng hơn. Mình nghe người ta nói là hãy ai vướng vào chuyện tình cảm với vong hồn thì hậu quả sẽ không hay đâu đấy. Nếu mà cậu đột nhiên quăng nổi cáo luôn Mình đã nói là không mà Sao cậu cứ nhận ra là mình hơi quăng Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net